Chương 12 Sau bữa trưa tồi tệ cùng con gái, một lát thịt bò roti không sốt ăn kèm khoai tây luộc. Lucy vòng qua nhà, một căn hộ nhỏ nằm giữa khối nhà ở sinh viên dọc theo các khu phố quanh đại học công giáo. Đại lộ xanh rợp bóng cây nằm kẹp giữa những tòa nhà mang phong cách kiến trúc tân cô thích. Trong đó có đại học công giáo, nơi từ đó ảo ạt tuôn ra vài ngàn sinh viên qua các đường giao thông chủ chốt của thành phố. Với từng ấy thanh niên xung quanh, với hai cô con gái đang lớn dần, mỗi ngày Lucy lại cảm thấy mình già đi một chút. Cô mở khóa cửa, vào nhà rồi bỏ chiếc túi đựng quần áo bẩn vào phòng giặt. Nhanh chóng khởi động máy giặt để giải thoát bản thân khỏi những thứ mùi ám kinh khủng của bệnh viện. Rồi cô ngập mình dưới làng nước ấm áp của vòi sen, để mặc những tia nước quất vào cái, nhay vào ngực. Hai ngày không về nhà, ăn toàn đồ luộc, rửa ráy qua loa và nằm ngủ co quắp. Thế là đủ để chứng tỏ cho cô thấy cô yêu cuộc sống riêng tư của mình thế nào, cuộc sống với hai cô con gái, những thói quen, bộ phim mà cô xem mỗi tối, sỏ chân trong đôi giày băng tuyết, hình con thỏ mà hai cô con gái sinh đôi và mẹ cô đã tặng cô nhân ngày sinh nhật. Chỉ khi phải rời xa những điều đơn giản nhất, ta mới nhận ra rằng, nói cho cùng, chúng cũng không tệ đến thế. Sau khi lâu khô người, cô chọn một chiếc áo rộng bằng lụa màu xanh lục, nhẹ nhàng và mềm mại, thả buông xuống hông, phủ bên ngoài chiếc quần lẫn dài ngang bắp chân. Cô thích vóc dáng của đôi chân rám nắng nhờ mỗi tuần đi bộ hai lần vòng quanh khu phố cổ. Từ khi hai cô con gái sinh đôi đi học và ăn trưa ở trường, cô đã tìm lại được cách tổ chức cuộc sống, cân bằng giữa công việc, thú vui và gia đình. Cô đã trở lại là một phụ nữ, như mẹ cô vẫn thường nói. Cô tạc qua chỗ đặt máy vi tính để kiểm tra tài khoản Mythic. Lần thất bại với Ludovic không khiến cô nguội lạnh với những mối quan hệ trên máy tính. Cô vẫn chưa thể vứt bỏ được dạng quan hệ hư ảo và ngớ ngẩn này. Nó còn tệ hơn cả ma túy, nhưng lại cho phép cô tiết kiệm thời gian. Chủ yếu là thế. Bởi vì, cũng như tất cả mọi người, cô lúc nào cũng chạy theo thời gian. 7 yêu cầu mới trên trang cá nhân của cô Cô xem qua một lượt, loại bỏ luôn 5 yêu cầu, để hai yêu cầu còn lại sang một bên. hai anh chàng tóc nâu 43, Bà 44 tuổi Sự tự tin toát ra từ một người đàn ông ngoài tứ tuần Chính là thứ mà cô ưu tiên tìm kiếm Một sự hiện diện đáng tin cậy Mạnh mẽ Sẽ không bỏ rơi cô Để chạy theo bất cứ cô ả nào Mà anh ta gặp được Cô ra khỏi nhà Cảm thấy gáy mát lạnh Cô liền nhận thấy chìa khóa kẻ cò và ổ khóa Dường như có thứ gì đó bị vướng Khi cô xoay chìa khóa vòng thứ hai Lucy cúi xuống, quan sát kỹ phần kim loại, rồi lặp lại động tác khóa cửa. Và mặc dù khóa được cửa, cô vẫn cảm thấy khó chịu. Bực mình, cô mở lại cửa nhà, đưa mắt đà soát khắp phòng khách, đi vào các phòng khác. Cô xem xét các ngăn tủ nơi cô xếp những chiếc đĩa DVD và những cuốn tiểu thuyết. Thật nhìn, không có thứ gì bị đụng chạm. Đương nhiên, cô nghĩ đến bóng mà đã xuất hiện ở nhà Ludovic. Kẻ từng lục đòi ở đó rất có thể đã ghi nhớ biển đăng ký xe của cô trong lúc bỏ đi và đã lần tới tận nhà cô. Hẳn người khác sẽ nghĩ rằng đó là vì ổ khóa quá cũ, đã đến lúc phải tra cho nó chút dầu. Lucy mỉm cười, nhún vai, rồi cuối cùng cũng lên đường. Cô phải chấm dứt việc lo lắng không đâu mới được. Những ý nghĩ đó không ngăn cản cô nhìn vào gương chiếu hậu hồi lâu sau khi xuất phát và tự thuyết phục mình rằng cái cuốn phim kỳ quạt chết tiệt kia đang rất an toàn ở nhà Globonnet. Đến Liet, trong một chiếc xe cũ không có điều hòa, trên những đường quốc lộ xóc nảy mông của nước Bỉ, việc đó phải gọi là một chiến công. Nhưng Lucy vẫn lái được thẳng một mạch tới nơi. Luke Spielman mở cửa cho cô, một chiếc khuyên đáng sợ xuyên qua môi dưới của anh ta. Chị chính là người đã nói chuyện điện thoại với tôi, đúng không? Lucy gật đầu và dơ cho anh ta xem tấm thể cảnh sát ba màu. Cô đã giải thích việc mình đến đây bằng cách bị ra một lý do khá xác đáng. Một trong những cuốn phim mà Ludovic Senesan đang giữ khiến cảnh sát lo ngại do chứa hình ảnh bạo lực. Đúng thế, tôi có thể vào nhà được không? Anh chàng nhìn cô dò xét bằng đôi mắt như mắt lợn. Cứ như thế tóc cô đã sổ tung trên đầu theo phong cách của Tokyo Hotel. Chú thích. Đó là một ban nhạc đức. Hết chú thích. Chị vào đi, nhưng đừng có nói với tôi là bố tôi có dính líu đến bất kỳ vụ buôn lậu nào nhé. Không, không đâu, anh đừng lo. Hai người ngồi trong phòng khách rộng. Từ đó xuất phát một loạt bậc thang dẫn sâu xuống căn phòng bên dưới mặt sàn. Màn nhà bằng kính mở ra một khoảng trời trong veo xanh thẳm. Lucy nghĩ đến một thứ chuồng động vật khổng lồ. Lúc Spillman bật nắp một lon bia, còn người đối thoại với anh ta chọn một cốc nước. Đâu đó trong nhà, có người đang chơi nhạc cụ, những nốt nhạc nhảy múa nhẹ nhàng và quyến rũ. Kèn clarinet, bạn gái tôi đấy. Thật đáng ngạc nhiên. Lucy nhận tưởng anh ta phải có một cô bạn gái chơi guitar điện hoặc nhạc cụ gõ nào đó Cô quyết định không để mất thời gian và đi vào nội dung chính của cuộc gặp Anh vẫn sống cùng bố sao? Tôi đành phải làm thế Bố con tôi không thực sự trò chuyện với nhau nữa Nhưng ông ấy chưa bao giờ đủ dũng cảm tống tôi ra khỏi nhà Thế nên đúng vậy Tôi đi đi lại lại giữa nhà này và nhà bạn gái tôi Bây giờ, khi bố tôi không còn nữa, tôi nghĩ đây là lựa chọn bắt buộc. Anh ta uống ực hết nửa lon bia, loại bia simay đỏ 7 độ. Đội đặt nó xuống mặt bàn bằng kính, bên cạnh chỉ cạt tàn vương đầy đầu mẫu thuốc lá. Nữ cảnh sát cố gắng định vị anh chàng khờ khảo này. Một đứa trẻ ưa nổi loạn, chắc hẳn rất được chiều chuộng hồi còn thanh niên. Cái chết mới đây của người bố có vẻ không thật sự tác động đến anh ta. Hãy cho tôi biết bố cậu chết trong hoàn cảnh nào. Tôi kể hết với cảnh sát rồi và... Cậu kể đi. Anh ta thở dài. Lúc đó tôi đang ở trong gara. Từ khi ông già tôi không còn xe ô tô, chúng tôi đã chuyển nhạc cụ của mình vào đó. Tôi đang sáng tác một đoạn nhạc cùng với bạn gái tôi và một cậu bạn khác. Chắc là khoảng 20h25, tôi nghe thấy tiếng ẩm lớn ở tầng trên. Đúc đầu tôi chạy lên đây, vì vào giờ ấy đang có chương trình thời sự, bố tôi không bao giờ đứng dậy khỏi ghế bành. Sau đó tôi lên tầng 2, rồi nhìn thấy cửa nhà kho, trên tầng 3 đang mở. Chuyện đó thật kỳ lạ. Tại sao? Bố tôi đã hơn 8 xịt rồi, Ông vẫn di chuyển nhiều, thậm chí đôi khi còn đi bộ trong thành phố, để đến thư viện. Nhưng không bao giờ leo lên đó nữa, bởi vì bậc thang quá dốc. Bất cứ khi nào muốn xem một bộ phim, ông đều nhờ tôi lấy. Lucy biết mình đang đi đúng hướng điều tra. Một sự việc vừa đột ngột vừa bất thường đã gây cú hít đối với ông bố. Thôi thúc ông leo lên gác mà không gọi con trai giúp đỡ. Sau đó thì thế nào? Trên gác ấy. Chính ở trên đó tôi phát hiện ra sát bố tôi dưới chân thang. Lật nhìn sửng xuống đất. Đôi đồng tử nở rộng rồi bình tĩnh trở lại sau một tích tắc. Máu chảy ra từ bên dưới đầu bố tôi. Ông ấy đã chết. Tôi thấy thật kỳ lạ khi nhìn thấy ông như thế. Bất động, hai mắt mở to. Tôi lập tức gọi cấp cứu. Anh ta nhạt lon bi lên bằng bàn tay cứng rắn, không để lộ bất cứ cảm xúc gì. Ở đâu đó trong anh ta là một đứa trẻ chào đời muộn màng, chắc hẳn chỉ nhìn thấy ở đấng sinh thành ra mình một ông già vụn về, chưa bao giờ chơi trận bóng nào cùng nó. Lucy hất cầm về phía bức tranh vẽ một người đàn ông đứng tuổi, ánh mắt kiên quyết, đôi đồng tử đen nhánh. Một khuôn mặt khắc khổ chẳng khác nào vạn lý trường thành. Ông ấy đấy sao? Anh chàng gật đầu, hai bàn tay siết chặt lon bia. Bố tôi trong thời kỳ huy hoàng nhất của ông ấy. Thậm chí tôi còn chưa ra đời khi người ta vẽ bức tranh đó. Nó được 50 năm rồi đấy. Chị hình dung nổi không? Ông ấy làm nghề gì? Nhân viên bảo quản ở FIAF, cơ quan lưu trữ phim quốc tế và ông ấy vẫn thường xuyên đến đó để lục loại. FIAF là cơ quan chịu trách nhiệm bảo tồn di sản điện ảnh của nhiều nước. Bố tôi đã sống cả đời trong ngành điện ảnh. Đó là đam mê lớn của ông ấy, cùng với lịch sử và địa chính trị trong vòng 100 năm trở lại đây. Những xung đột lớn, chiến tranh lạnh, gián điệp và phản gián. Ông ấy biết rất nhiều chuyện về những chủ đề đó. Anh ta ngước mắt lên. Khi nói chuyện điện thoại, chị đã kể với tôi là có vấn đề xảy ra với một trong những cuộn phim trên gác, đúng không? Đúng thế, chắc là cuộn phim mà bố cậu đã muốn lấy ra tối hôm đó. Một phim ngắn sản xuất năm 1955. Trong cuộn phim có cảnh mở đầu là một phụ nữ bị rạch một bên mắt. Cậu có biết gì về cuộn phim đó không? Anh chàng im lặng suy nghĩ một lát. Tuyệt đối không, tôi không bao giờ xem những cuộn phim của bố tôi. Toàn những phim gián điệp cũ mà tôi không thích. Hơn nữa, bố tôi ấy, ông luôn xem phim trong phòng riêng. Ông mê mẩn điện ảnh đến phát điên và rất kiên trì, có thể xem đi xem lại một bộ phim thậm chí đến hai ba chục lần. Anh chàng bùng một tiếng cười căng thẳng. Bố tôi... Tôi tìm nhiều cuộn phim trong số đó là ông ấy xoáy được ở FIAF. Xoáy được? Xoáy được, đúng thế. Đó là một trong những khiếm khuyết nhỏ của bố tôi với tư cách là một người sưu tầm phim. Ông không bao giờ ngang nổi bản thân không làm việc đó. Một kiểu thói tật ám ảnh, chỉ có thể gọi như thế. Tôi biết bố tôi dàn xếp được với không ít đồng nghiệp, cũng làm tương tự. Bởi vì thông thường, những cuộc phim này không bao giờ ra khỏi nơi lưu trữ. Nhưng bố tôi... Ông không muốn chúng một ruộng trong những hành lang mênh mông vô hồn. Ông thuộc kiểu người thích vuốt ve những hộp phim, chẳng khác nào ta vuốt ve một con mèo già. Lucy nghe anh ta nói, rồi kể với anh ta về bé gái ngồi trên xích đu, về cảnh quay con bò mộng. Lark tiếp tục phủ nhận và anh ta có vẻ thành thật. Cô liền đề nghị anh ta đưa mình lên gác. Trong khoảnh cầu thang, cô hiểu tại sao ông bố không leo lên đây nữa cáp bậc thang dựng đứng, khi lên đến căn gác, lót đi về phía chiếc thang và kéo nó đến gần góc đối diện. Cái thang nằm chính xác ở chỗ này khi tôi phát hiện ra sát bố tôi. Lucy chăm chú quan sát căn gác, hang động riêng tư của một người có niềm đam mê cuồng nhiệt. Tại sao nó lại bị di chuyển? Cả đống người đã ghé qua đây và có nguy cơ là còn nhiều người khác đến nữa. Từ sáng hôm qua, các cuộc phim được bán rất nhanh. Lucy cảm thấy một sự kết nối đột ngột vừa hình thành trong đầu cô. Tất cả những người đến đây đều mua phim sao? Ờ, không, không phải tất cả. Cậu nói rõ xem nào. Có một gã, đến ngay sau bạn cô, gã có vẻ kỳ lạ. Anh ta trả lời nhát cần không còn linh hoạt cho lắm, rõ ràng là do tác dụng của lon bia. Cậu nói rõ hơn nữa xem. Gã có mái tóc rất ngắn, tóc vàng hoe các kiểu đầu đinh, chưa đến 30 tuổi. Một gã to con đi giày cao cổ bằng da bò hoặc thứ gì đó đại loại thế. Gã lục loại khắp căn gác, cứ như thể gã tìm kiếm thứ gì đó rất cụ thể trong số các cuộn phim đoạt cuộc cả chẳng mua gì cả, nhưng lại hỏi tôi xem có người nào đến và mua phim mang đi không. Tôi liền kể với cả về anh chàng Ludovic Sinnershan của chị. Khi tôi kể xong về cuộn phim không dán nhãn mà anh ta đã mang đi, gã đã bảo tôi là gã rất muốn nói chuyện với Sinnershan. Nghe thế tôi liền cho cả địa chỉ của anh ta. Cậu có địa chỉ của Ludovic sao? Trên tấm xét 400 euro mà anh ta đã đưa cho tôi. Vậy là mọi chuyện bắt đầu từ đây. Cũng giống như Ludovit nhân vật bí ẩn kia hẳn là đã đọc được thông tin quảng cáo rồi lao đến. Gã đến quá muộn bởi vì Ludovic vốn sống ngay gần biên giới đã giành phần thắng. Điều này có nghĩa là cả đó chuyên hớt đồ cũ, theo dõi các quảng cáo vặt suốt bấy lâu nay với hy vọng thầm kín là sẽ tìm được cuộn phim bị thất lạc. Lucy nấu cháo Spielman thêm hồi lâu. Người khách kia đi đến đậy bằng một chiếc xe phổ biến. Theo anh ta thì là một chiếc Fiat màu đen. Biển đăng ký ở Pháp, nhưng anh chàng người Bỉ không thể nào nhớ được số cụ thể. Hai người quay trở xuống phòng khách. Lucy ngắm nghi chiếc TV màn hình phẳng khổng lồ được cắn trên tường. Spielman vừa kể rằng ít phút trước khi chết, bố anh ta đang xem thời sự. Cậu có chút ý tưởng gì về nguyên nhân có thể thôi thúc bố cậu leo đột ngột lên gác không? Không. Ông ấy thường xem kênh nào? Kênh truyền hình trung ương của nước chị, GF 1 Đó là kênh ông ấy yêu thích nhất. Lucy ghi nhớ rằng cô sẽ phải xem lại chương trình tin tức vào tối ngày ông già chết. Biết đầu đây. Có người nào đến đây trước khi ông ấy leo lên gác không? Buổi sáng hoặc buổi chiều hôm đó? Theo tôi biết thì không Cô đảo mắt nhìn nhanh một vòng Không có đường dây điện thoại cố định trong căn phòng này Bố cậu có điện thoại di động không? Lux Spielman gật đầu Lucy tự rót cho mình một cốc nước tư bình Tỏ thái độ thoải mái Nhưng trong thâm tâm cô đang cảm thấy sôi sụp Thế lúc chết, ông ấy có cầm điện thoại di động theo không? Chàng thanh niên có vẻ hiểu ra, anh ta dì mạnh ngón trỏ lên một chiếc bàn thấp. Khi ấy nó ở đây, sáng nay tôi đã nhặt và để nó lên giá. Đằng kia, cảnh sát thậm chí còn chẳng hề quan tâm đến nó. Chỉ cho rằng, cậu cho tôi xem được không? lắc đi lấy chiếc điện thoại, không còn pin, đương nhiên. Anh ta nối nó với bộ sạc cắm vào ổ điện rồi đưa cả bộ cho Lucy. Một chiếc điện thoại cũng mềm nhưng vẫn cho phép xem lại nhật ký cuộc gọi với đầy đủ thông tin ngày giờ. Cô quan tâm trước hết đến những cuộc gọi đã nhận. Cuộc gọi cuối cùng được thực hiện hôm trước ngày ông già chết vào chiều Chủ nhật. Một người nào đó tên là James Finn The who Locke giải thích rằng đó là một y tá. Thỉnh thoảng bà ấy đến đây để lấy máu cho bố ông ta. Những cuộc gọi khác cách xa về mặt thời gian Và theo lời anh con trai, đều là những cuộc gọi bình thường. Chỉ là vài người bạn cũ hoặc các đồng nghiệp ở FIAF. Tỉnh thoảng bố anh ta vẫn cùng họ uống một ly vodka. Lúc này, Lucy chìm đắm trong danh sách các cuộc gọi đi. tìm cô nảy lên một nhịp. Nay, nay. Cuộc gọi đi cuối cùng được thực hiện vào ngày thứ hai tồi tệ đó. Vào lúc 20h09 khoảng 15 phút trước khi cái thang bị đổ Nhưng còn một điều đáng quan tâm hơn là ngày giờ cuộc gọi đó chính là số điện thoại một số khá lạ lùng Cộng 1 514-689-8724 Lucy cho Spielmann xem màn hình điện thoại Bố cậu đã gọi ra nước ngoài vài phút trước khi chết Cậu có biết số điện thoại hoặc mã số quốc gia này không? Có lẽ là ở Mỹ chăng? Cũng có khi bố tôi gọi đến đó để phục vụ cho các nghiên cứu lịch sử của ông. Không, tôi không nghĩ thế. Lucy lấy điện thoại di động của chính cô ra và bấm số. Một linh cảm lướt qua đầu cô. Cô không chắc chắn đến mức sẵn sàng mang tay mình ra cược. Nhưng... Tôi muốn biết số điện thoại này là của nước nào? Cộng 1 689 Cộng 1 514 689 8724 7 Xin chờ một lát Một khoảng im lặng Kẹp điện thoại di động giữa tay và vai Lucy hỏi xin lót một chiếc bút cùng một tờ giấy Đợi cô nhanh chóng ghi lại số điện thoại Giọng nói ở đầu kia vang lên Thưa chị Đó là mã vùng của tỉnh Quebec Chính xác hơn là Montreal Lucy gắt máy Một từ thoát ra khỏi môi cô Trong lúc cô chăm chú nhìn lật. Canada! Canada ư? Tại sao bố tôi lại gọi đi Canada? Chúng tôi chẳng quen biết ai ở đó cả. Lucy đã bản thân có thời gian tiêu hóa thông tin. Vì một lý do nào đó, Lars Spielmann đã đột ngột gọi cho một người sống ở đất nước nơi sản xuất ra bộ phim. Cô lần ngược các cuộc gọi đã thực hiện. Cho đến một tuần trước đó, Không có dấu vết nào của số điện thoại kia. Bố cậu có ghi chép thông tin liên quan đến các phim của ông ấy, các mối liên hệ không? Có phiếu hay sổ sách gì không? Tôi chẳng bao giờ để ý cả. Những năm gần đây, cuộc sống của bố tôi chỉ quanh quẩn trong vài mét vuông giữa phòng này, phòng chiếu phim và phòng làm việc của ông. Tôi có thể xem qua phòng làm việc của bố cậu không? lắc lưỡng lự uống nốt lon bia Được thôi Nhân chị sẽ thực sự phải giải thích cho tôi biết Đang xảy ra chuyện gì Ông ấy là bố tôi Tôi có quyền được biết Lucy gật đầu Lắc đưa cô vào căn phòng sạch sẽ Rất ngang nắp Có máy tính, tạp chí và sách báo Nữ cảnh sát xem qua các loại giấy tờ Các ngang kéo Chỉ toàn là trang thiết bị văn phòng Một máy tính để bàn Không có gì đáng ngờ cả Giá sách ở cuối phòng chứa rất nhiều sách lịch sử về các cuộc chiến, các cuộc tàn sát, các lần diệt chủng. Người Armenia, người Do Thái, người Wanda còn có cả một mảng sách về lịch sử ngành gián điệp. CIA, MI5, Tuyết Âm Mưu đổi những cuốn sách bằng tiếng Anh với những cái tên chẳng gợi lên điều gì đặc biệt đối với Lucy. Bluebird, Kautra, Artichoke Có vẻ như Last View Man rất quan tâm đến những mặt đen tối của thế giới trong thế kỷ vừa qua. Lucy quay sang lót và chỉ tay vào những cuốn sách. Cậu có nghĩ rằng bố cậu che giấu điều gì nghiêm trọng, bí mật không? Chàng thanh niên nhún vai. Bố tôi ấy hả? Đúng ra ông ta là người hoang tưởng, không phải kiểu người kể cho tôi nghe những chuyện đó. Đây là khu vườn bí mật của ông. Sau khi dạo một vòng quanh phòng, Lucy được Luke Spielman tiến ra tầng cửa. Cô cảm ơn anh chàng và đưa cho anh ta tấm danh thiết cảnh sát. Mặt sau ghi số điện thoại di động cá nhân của cô để phòng khi. Khi đã yên vị trên xe, cô lấy điện thoại di động ra rồi bấm số điện thoại kỳ quạt ở Canada kia. Bốn hồi chuông lanh lãnh vang lên, rồi cuối cùng cũng có người nhấc máy. Không một tiếng động, không có tiếng alo. Lucy liền lên tiếng Alo Im lặng hồi lâu Lucy nhắc lại Alo Có ai ở đó không Cô là ai Giọng đàn ông Đặt sệt âm sắc kê bét Tôi là Lucy Enabend Tôi gọi từ Một tiếng cạch đột ngột Người kia đã gắt máy Lucy nghĩ đến một người khó tính Đầy cảnh giác đang đề phòng sững sốt trước cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cô ra khỏi xe và quay lại gọi cửa nhà Spielman. Lại là chị sao? Tôi cần chiếc điện thoại của bố cậu. Chương 13 Mài sắc chiến lược, 8 ngày trước khi kẻ đó gác máy. Lucy chờ khoảng hơn 15 phút rồi bấm lại số điện thoại kia bằng chiếc điện thoại vừa sạc được tí chút của Lars Spielman. Với đôi chút may mắn, người đối thoại đằng kia sẽ nhận ra số điện thoại của ông ta và sẽ không ngắt máy. Đúng hơn là không ngắt máy ngay lập tức. Cô đi đi lại lại, đầy lo âu trước cửa nhà của anh chàng người Bỉ. Mặc dù anh ta khá dễ tính và thông cảm với cô, Lucy vẫn không muốn lót nghe được nội dung cuộc trò chuyện nếu cuộc trò chuyện đó có xảy ra. Người đầu kia nhấc máy sau hai hồi chuông. Lát đấy ạ! Giọng nói đặt sệt âm bé hỏi Lát chết rồi Tôi là Lucy Enneben Trung úy cảnh sát tư pháp Thuộc lực lượng cảnh sát Pháp Cô tuôn ra một tràng Đây chính là thời các quyết định Một khoảng im lặng tưởng chừng bất tận Nhưng người kia không ngắt máy Chết thế nào Lucy siết chặt nắm tay Con cá đã cắn câu Bây giờ chỉ còn việc kéo dây câu thật nhẹ nhàng không làm con gái giật mình hoảng sợ. Tôi sẽ trả lời ông sau, nhưng trước hết hãy nói cho tôi biết ông là ai. Chết thế nào? Một tai nạn ngớ ngẩn, ông ấy bị ngã từ trên thang xuống và bị vỡ sọ. Nhiều giây đồng hồ trôi qua, cả đống câu hỏi như muốn thiêu đốt đôi môi Lucy, nhưng cô sợ người kia cắt đứt cuộc trò chuyện. Chính người đó là người phá vỡ khoảng im lặng băng giá trước. Cô gọi để làm gì Lucy quyết định chơi bài ngửa Cô cảm thấy rằng người kia Vốn đang căng thẳng Sẽ đánh hơi thấy ngay nếu cô nói dối Sau khi gọi cho ông Vào hôm thứ hai Lars Spielmann lập tức leo lên gác Để lấy một cuộn phim Một cuộn phim không có tên Sản xuất năm 1995 tại Canada Và bây giờ tôi đang giữ nó Tôi muốn tìm hiểu tại sao Rõ ràng cô đã tóm được ông ta Cô nghe thấy hơi thở ông ta trở nên nặng nề hơn sau mỗi giây trôi qua. Cô không phải là cảnh sát. Cô nói dối. Hãy gọi cho cấp trên của tôi. Cảnh sát tư pháp thành phố Linh bảo họ rằng... Nói cho tôi biết về vụ đó. Lucy cố suy nghĩ thật nhanh. Ông ta đang nói về vụ gì vậy? Tôi rất tiếc. Tôi... Cô không phải là cảnh sát. Có đấy, tôi là cảnh sát, trung ý cảnh sát ở Linh, mẹ kiếp. Nếu đúng là thế, hãy nói cho tôi biết về 5 cái xác được phát hiện gần khu nhà máy. Việc điều tra tiến hành đến đâu rồi? Hãy cho tôi biết các chi tiết về mặt chuyên môn. Lucy chợt hiểu ra, mấy cái xác ở đường ống Vậy là chính vụ đó đã dẫn đến cuộc điện thoại mà Lars gọi đi. Người ta đã nói về vụ đó trên bản tin truyền hình. Tôi rất tiếc. Chúng tôi hoạt động theo vùng và tôi làm việc ở miền Bắc. Chúng tôi không phụ trách vụ án đó. Phải gặp. Tôi không quan tâm. Cô hãy tiếp cận những người phụ trách vụ án đó. Nếu thật sự là cảnh sát, cô sẽ lấy được thông tin và nói để cô biết trong trường hợp cô muốn xác định danh tính của tôi. Điện thoại của tôi được đăng ký qua một cái tên và một địa chỉ giả mạo. Cô buộc tôi phải hủy nó. Ông ta sắp cắt máy, Lucy cố vớt vát được ăn cả ngã về không. Có mối liên hệ giữa vụ án đó với cuộn phim sao? Cô biết điều đó mà, tạm... Cho đã, tôi làm thế nào để gọi lại cho ông được? Vừa rồi, số điện thoại của cô đã hiển thị trên điện thoại của tôi, chính tôi sẽ gọi lại cho cô. Ông ta im bật một lát. Tôi sẽ gọi cho cô vào lúc 20 giờ. Giờ Pháp, hãy tìm hiểu thông tin đi, hoặc cô sẽ không bà giờ nghe nhắc đến tôi nữa. Chấm dứt, một tiếng biếp vang lên, Lucy vẫn đứng há hóc miệng. Đây chắc chắn là cuộc điện thoại hàm súc và khiến cô bối rối nhất cuộc đời mình. Sau khi cảm ơn lắc vì đã cho mượn chiếc điện thoại, cô ngồi thục sau vào ghế xe, hai tay ôm trán. Cô nghĩ đến giọng nói cách xa giọng nói của cô hơn 6.000 km. Rõ ràng người đối thoại với cô rất sợ bị nhận ra. Ông ta lẫn trốn đằng sau những cuốn điện thoại lấy cắp được và rút ngắn mọi hình thức trao đổi. Tại sao ông ta lại phải lẫn trốn? Và lẫn trốn khỏi ai? Ông ta đã liên hệ với Lars Spielman bằng cách nào? Nhưng câu hỏi khiến cô băn khoăn nhất là tìm ra mối liên hệ vô hình có thể tồn tại giữa cùng phim không tên kia và những cái xác vừa được khai quật tại vùng thượng đi Cụng phim quỷ quái đó có thể là cái cây che giấu cả một khu rừng. Phấn khích Lucy biết rằng từ giờ trở đi, cô không còn lựa chọn nào khác nữa. Lương tâm cấm cô bỏ cuộc, cấm cô nhả miếng mồi. Trong công việc của mình, cô vẫn luôn đi đến cùng theo cách này, nhanh chóng và ngẫu hứng. Cũng chính sự nhiệt thành này đã thôi thúc cô trở thành cảnh sát, thậm chí đôi khi còn vượt quá giới hạn. Từ lúc này trở đi, Thời gian trở nên rất gấp gáp. Cô chỉ có từ giờ đến 20 giờ để tìm ra đầu mối hữu ích ở Paris và moi được thông tin theo yêu cầu của người kia. Chương 14 Căn hộ của một bệnh nhân tâm thần phân liệt có xu hướng không được sắp đặt ngăn nắp. Sự lộn xộn bên trong nhân cách anh ta, sự đứt gãy về mặt tinh thần thường thể hiện qua sự lộn xộn bên ngoài. Rõ đã đến nỗi một số người đốt cuộc phải trả tiền thuê người quét dọn. Ngược lại, căn hộ của một chuyên gia phân tích hành vi đòi hỏi phải có một trật tự nhất định, phản ánh một trí tuệ tuyến tính, quen với việc sắp xếp thông tin và các ngăn kéo như người ta xếp giày trong ngăn tủ. Và như thế, căn hộ của Saco lơ lửng giữa hai xu hướng: nẹp đám cốc cà phê chất chồng trong chậu rửa quần áo và cà vạt không được là phẳng chất đống trong một góc phòng tắm thì các phòng khác rất sạch sẽ gọn gàng lại khiến ta có cảm giác đây là nơi sinh sống của một gia đình yên ả. Rất nhiều bức ảnh lồng trong khung kính, một chậu cây nhỏ, một phòng trẻ em cùng với những con thú bông cũ kỹ, một tấm thảm treo tường màu vàng có dìm chạy ngang được trang trí bằng những con cá heo. Trên mặt sàn phòng này Một mạng lưới đường sắt tuyệt đẹp trải ra với những đường ray và những đầu máy xe lửa cũ viền quanh bằng mút xốp, gỗ bần hoặc nhựa cây Trả lại sự sống cho cái thế giới nhỏ xíu ấy Cái thế giới từng đòi hỏi hàng trăm, hàng ngàn giờ đồng hồ để lắp, để sơn, để chán Là việc đầu tiên sát cô làm khi từ Ruel trở về 2 giờ trước Những chiếc đầu máy kêu rít lên đầy vui vẻ và nhả ra mùi hơi nước thơm tho, trộn lẫn với mùi nước hoa của Susan vợ anh, loại nước hoa mà anh đã cho vào bình chứa của đoàn tàu. Vẫn giữ nguyên bản tính của mình, Oceany ngồi dưới mạng lưới, cô bé mỉm cười và đúng lúc này, viên cảnh sát cảm thấy hạnh phúc vì có nó bên cạnh. Khi con bé quyết định rời đi, Sara cô đứng dậy và lôi một chiếc vali phủ bụi từ trên nóc tủ xuống. Khi anh mở vali ra, mùi vị của quá khứ bỗng rỗi dậy, ngập tràn tiếc núi. Trái tim âu sầu của Saco thắt lại. Chuyến đi Cairo dự kiến sẽ khởi hành vào sáng mai, từ sân bay Oli, với hãng hàng không Egyptair. Hãng ghế phổ thông, thật tuyệt. Người ta đã thống nhất rằng nhân viên cảnh sát trực thuộc đại sứ quán Pháp tại Ai Cập sẽ chờ anh ở sân bay. Saco đã tìm hiểu qua mạng Internet về thời tiết tại địa phương những ngọn lửa trọi xuống từ bầu trời đang thiêu đốt đất nước đó một phòng tắm hơi thực sự không thuận lời chút nào cho công việc của anh anh xếp vào vali những chiếc sơ mi ngắn tay đơn sắc hai chiếc quần bơi biệt đầu đây, hai chiếc quần vải và mấy chiếc quần sọt lửng anh không quên bỏ vào đó mấy ghi âm hủ sốt tay, món mứt hạt dẻ và chiếc đầu máy xe lửa Ova Homebuy tỷ lệ 143 cùng toà tàu màu đen chở cổ và thang. Điện thoại của anh đổ chuông đúng lúc anh đóng vali lại. Một nửa vali vẫn còn trống để dành chỗ cho các món quà. Lạ Leclerc gọi đến. Saco vừa nghe máy vừa mỉm cười. Vài cây thuốc lá, rượu whisky Ai Cập, loại mà tôi thậm chí còn không nhớ nổi tên. Bình xong tinh dầu cho Katina Và bây giờ anh sắp yêu cầu tôi Thứ gì nữa đây Một kim tự tháp bằng bìa cứng chắn Cậu có thời gian ghé qua Ga Bắc một lát không Saco nhìn đồng hồ 18 giờ 30 Thông thường 30 phút nữa Anh sẽ vừa ăn tối vừa đọc báo Hoặc chơi trò giải ô chữ Và anh ghét phải xáo trộn Các thói quen của bản thân Cũng còn tùy Một nữ đồng nghiệp thuộc cảnh sát tư pháp Lin muốn gặp cậu. Cô ấy đang trên tàu TGV rồi. Anh đang đùa, đúng không? Thật nghe chuyện đó có liên quan đến vụ án của chúng ta. Im lặng một lát. Loại gì thế? Loại kỳ quạt và bất ngờ. Cô ấy đã gọi cho tôi vào đường dây trực tuyến của riêng tôi. Cậu hãy đi xem đó có phải là một lời nói dối không? Cả hai người đã có một điểm chung rồi đấy Lẽ ra cậu phải đang đi nghỉ Anh nói là có một điểm chung Chuyến tàu của cô ấy đến vào lúc 19 31 Một cô gái tóc vàng 37 tuổi Cô ấy sẽ mặc áo xanh lơ Và quần bó màu be Dù thế nào cô ấy cũng sẽ nhận ra cậu Cô ấy đã nhìn thấy cậu trên TV Bây giờ cậu gần như trở thành ngôi sao rồi Saco xòa bóp hai bên thái dương Tôi hoàn toàn có thể sống sót Mà không cần làm một ngôi sao Hãy nói cho tôi biết về cô ta Tôi đã gửi cho cậu vài thứ Hãy in ra và lên đường thôi Sako nhìn vào mấy tấm vé máy bay điện tử trước mắt Được rồi, thưa sếp Tôi xin tuân lệnh Mà này, chưa đầy hai ngày ở Cairo là hơi ít Không phải sao? Chính quyền địa phương không muốn chúng ta ở đó lâu hơn. Chúng ta phải tuân thủ quy trình thôi. Tại sao cậu lại cử tôi đi? Mấy thứ quy trình đó không thích hợp với tôi cho lắm. Với lại, nếu tôi từ bỏ... Mà này, anh có nhớ không? Cái tia sáng xanh trong não bộ tôi ấy. Và khi cái tia sáng xanh đó sáng lên thì đó cũng chính là lúc cậu làm việc hiệu quả nhất đấy. Thế đấy. Căn bệnh của cậu Nó gây ra những thứ kỳ quặc trong đầu cậu. Một dạng xúc cá giúp cậu chộp được những điều mà không ai khác có thể cảm nhận được. Dạ mà anh có thể nói điều đó với sếp lớn của chúng ta. Có lẽ anh ta sẽ coi trọng tôi hơn một chút. Tôi càng nói ít hơn với anh ấy thì càng dễ bề hành động hơn. Tiện đầy Olstead. Cái gì? Loại rượu whisky ai cập đó tên là Olstead. Hãy ghi cái tên ấy vào đâu đó Chết tiệt Còn cho Katia Cô hãy mua cái bình sông tinh dầu đắt nhất nhé. Tôi muốn tặng cô ấy một món quà thật đẹp Chị ấy thế nào rồi Đã lâu tôi không ghé thăm chị ấy Tôi hy vọng chị ấy không giận tôi quá nhiều Và... Và đừng quên mang thuốc chống mũi Nếu không cậu sẽ lãnh đủ đấy Ông đột ngột ngát mấy Như muốn rút ngắn cuộc trò chuyện 15 phút sau, Saco đã yên vị trên tàu RER tại bến Boat La Raine, tờ giấy in đà để trên đầu gối. Anh chuối mũi đọc bản báo cáo ngắn ngủi mà cấp trên vừa gửi cho. Lucy Enneben, độc thân, hai con gái, bố chết vì ung thư phổi năm cô 10 tuổi, mẹ làm nội trợ. Hạ sĩ ở Duncac, vào đầu những năm 2000, được giao làm công việc bàn giấy cô đã tham gia thành công vào việc phá một vụ án nhớp nhúa, vụ căn phòng sát chết từng làm rung động cả miền Bắc nước Pháp. cô biết rõ tranh giới thứ bật giữa quân hàm hạ sĩ thông thường và quân hàm hạ sĩ thuộc cảnh sát tư pháp trong những năm đó. Làm thế nào một cô nàng cạo giấy lại có thể trở thành người chỉ đạo trong một vụ truy quét như thế, liên quan đến toàn những kẻ tâm thần và các nghi lễ. Sức mạnh nội tài nào đã thôi thúc người mẹ đó vượt qua bên kia ranh giới. Sau đó, Lucy được điều động về sở cảnh sát tư pháp Linh với quân hàm Trung úy. Một vụ thăng chức tốt đẹp, cô tìm đến thành phố lớn, nơi có vô số cơ may gặp được chuyện tồi tệ nhất. Lộ trình hoàn hảo cho đến tận lúc đó. Một phụ nữ quyết liệt, khó tính, theo lời các cấp trên của cô. Nhưng càng ngày lại càng có xu hướng trệt khỏi đường đây Những lần hành động không có người hỗ trợ Thường xuyên cái lây cấp trên Và có thói quen, tai hại là Chỉ nhắm những hồ sơ có nội dung bạo lực Đặc biệt là những tội ác đẫm máu Cash Marek, thiếu tá cảnh sát phụ trách Miêu tả cô như một cuốn bách khoa toàn thư Giàu cảm xúc, chuyên gia tâm lý tinh tế trên thực địa Nhưng không phải lúc nào cũng dễ kiểm soát Sát cô chăm chú nghiên cứu tài liệu hơn nữa. Anh có cảm giác đang đọc hồ sơ về chính mình. Hình như vào năm 2006, cô đã bị một trận ra trò. Một vụ truy đuổi các cao đến tận nơi khí ho cò gáy ở Bretagne. Bà khi kết thúc, đã khiến cô phải nghỉ việc để điều trị bệnh suốt 3 tuần liền. Thuật ngữ chính xác là làm việc quá sức. Còn trong giới cảnh sát, cái đó gọi là trầm cảm trầm cảm. Tuy nhiên, trên giấy tờ, người phụ nữ này có vẻ rất vững vàng. Tại sao lại bị rơi xuống tận đáy hố? Cơn trầm cảm bao bọc ta khi một vụ điều tra đập vào mặt ta, khi nỗi bất hạnh của những người khác đột nhiên trở thành nỗi bất hạnh của chính ta. Đã có chuyện gì điên tư đến thế xảy ra với cô? Sát cô ngước mắt lên, một tay bóp chặt cầm. Lucy mới đang ở độ tuổi 30, Thế mà đêm tối đã thu hút cô ấy đến đồ kiểm soát cả cuộc đời cô. Còn anh, anh ở độ tuổi nào khi bắt đầu gục ngã? Có lẽ là trước độ tuổi đó rất nhiều. Và kết quả là đây. Bất cứ quan sát viên nào, chỉ trong nháy mắt cũng có thể hiểu được tình cảnh của anh. Một gã nốc đầy thuốc đang dạ đi trong cô độc, mang đậm dấu ấn của một cuộc sống đứt đoạn. Nó hằng sầu dọc theo những nếp nhăn của anh. Chẳng khác nào một làn sóng đau khổ. Saco đến Ga Bắc lúc 19 giờ 20 không đầm điều mồ hôi như thường lệ. Vào tháng 7, những người lao động đã được thay thế bằng các du khách, có kỷ luật hơn và đỡ dính dớp hơn nhiều. Mạch sóng Paris đập chậm lại. Sân ga số 9 Saco đứng chờ giữa bầy chim bồ câu, giữa một luồng gió âm u, hai tay khoanh trước ngực. Quần sọt ngắn màu be mặc cùng áo sơ mi ngắn tay màu vàng, chân xỏ đôi giày thuyền. Anh ghé các sân ga, các sân bay, tất cả những gì có thể nhắc nhở anh rằng mỗi ngày mọi người lại chia tay nhau. Đằng sau anh, những bậc cha mẹ đưa con mình đến tận toa tàu, những toa tàu chật ních khởi hành về phía các trẻ hè. Sự chia ly đó cũng có mặt tốt, bởi vì nó khiến niềm vui của ngày gặp đại tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng đối với Saco sẽ chẳng bao giờ có ngày gặp lại nữa. Susan, Eloise Đám đông hành khách nhớt loạt đổ ra khỏi chuyến tàu TGV xuất phát từ Lin. Các màu sắc, cơn bão giọng nói và tiếng những chiếc vali kéo lăn bánh. Saco vườn cổ lên giữa đám tài xế taxi đang dờ những tấm biển có ghi tên. Như có một sự kết nối hiển nhiên, anh lập tức bắt được đúng người. Cô vừa tiếng đại cần vừa mỉm cười. Thấp nhỏ, thanh thoát, mái tóc rủ xuống vai. Anh thấy cô có vẻ mong manh. Và nếu không có nụ cười bị tàn phá và nỗi mệt mỏi mà ta bắt gặp ở một số cảnh sát, chắc hẳn anh sẽ nghĩ cô là một thôn nữ lên Paris để tìm một việc làm thời vụ. Thanh trà sát cô phải không? Tôi là Lucy Enabend, sở cảnh sát tư pháp Linh. Các ngón tay họ chạm vào nhau. Sắc cô nhận thấy cô giơ ngón cái lên trên khi họ bắt tay nhau. Cô muốn kiểm soát địa bàn hoặc thể hiện một hình thức thống trị nhất thời. Đến lượt viên thanh trà mỉm cười. Quán Nemo trên phố Solitaire trong cô thành cổ của Linh vẫn còn chứ? Tôi tin là nó đang được rao bán. Anh quê gốc miền Bắc sao? Rào bán ư? Thế thì tệ thật đấy. Những điều tốt đẹp nhất rốt cuộc đều biến mất. Đúng thế, tôi xuất thân là người miền Bắc, nhận lâu lắm rồi. Chúng ta sang quán Tec Minus đi. Không được quyến đủ cho lắm, nhưng nó ở ngay đằng kia. Họ ra khỏi ca và tìm được chỗ ngồi trong bóng râm, ngoài hàng hiên của quán cà phê. Trước mặt họ, những chiếc taxi nối nhau thành một cái đuôi sặc sỡ bất tận. Gà tàu khiến người ta có cảm giác Nó đang ẻ ra tất cả lượng người trên thế giới Người da trắng Người bắc phi nhập cư thế hệ thứ hai Người da đen Người châu Á xen kẽ vào nhau thành một đám đông lộn xộn Lucy tháo bỏ ba lô Gọi một chai nước khoáng có gà Perrier Còn Saco cà bi trắng kèm một lát chanh Nữ cảnh sát trẻ rất ấn tượng trước viên thanh tra Đặc biệt là vóc dáng anh Tóc cắt đầu đinh Ánh mắt của một anh rính già, thân hình lực lưỡng. Tự anh toát ra sự mơ hồ của một loại vật liệu hỗn hợp không thể xác định. Tuy nhiên cô cố gắng không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Người ta bảo tôi rằng anh từng là chuyên gia về hành vi tội phạm. Chắc hẳn đó là một nghề rất thú vị. Chúng ta đi thẳng vào việc đi, trung ý. Đã muộn rồi, cô có gì cho tôi? Gã này thẳng thần chẳng khác nào cú đấm của một võ sĩ quyền anh. Lucy không biết mình đang nói chuyện với ai, nhưng cô biết rằng anh sẽ không bao giờ cho đi mà không nhận lại. Trong nghề này, tất cả mọi người đều hành động như thế. Có đi, có lại. Cô liền kể câu chuyện của mình từ đầu. Cái chết của nhà sưu tầm phim Người Bỉ, việc phát hiện ra cuộn phim, những hình ảnh khiêu dâm và bạo lực che giấu bên trong. Và cụ thể là cả đi xe Fiat dường như đang kiếm tìm cụm phim đó. cô không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Kiểu đàn ông chắc hẳn đã chứng kiến nhiều chuyện tương tự trong sự nghiệp, đang thu mình đằng sau một cái mai rùa. Lucy không quên nói đến cuộc điện thoại bí ẩn mà cô đã gọi sang Canada lúc đầu giờ chiều. Cô dí ngón trỏ xuống bàn trong lúc người phục vụ mang đồ uống đến. Tôi đã xem trên mạng Internet tất cả các bản tin thời sự trong tuần. Sáng thứ hai, các nhà thầu phát hiện 5 cái xác Và tối thứ hai, vụ đó được nhắc đến trước tiên trong tất cả các bản tin. Người ta nói về nhiều cái xác được tìm thấy trong lòng đất. Hộp sọ bị mở. Cô lấy từ ba lô ra một cuốn sổ. Sát cô nhận thấy sự tỉ mị của cô và mối đam mê nguy hiểm chất chứa trong cô. Lẽ ra, đôi mắt của một cảnh sát không bao giờ được sáng lên, thế mà đôi mắt cô lại rực lên quá mức khi nhắc đến vụ án của mình. Tôi đã ghi lại, tối thứ hai chết tiệc đó, phóng sự về các xác chết có hộp sọ bị cắt đầu vào lúc 20 giờ 03 và kết thúc lúc 20 giờ 05 đến 20 giờ 08 ông bố nhà Spielman gọi một cuộc điện thoại đến Canada. Tôi đã lấy được thời lượng cuộc gọi trên điện thoại của ông ấy. Nó kéo dài 11 phút, nghĩa là ông ấy gắt máy lúc 20 19 Xoay quanh thời điểm 20 25 ông ấy bị chết trong lúc muốn lấy cuộn phim chết tiệt đó. Cô có kiểm tra được các cuộc gọi điện thoại khác của Spielman không? Tôi còn chưa liên hệ với sở cảnh sát của tôi về vụ này. Sẽ mất rất nhiều thời gian để giải thích cho họ hiểu hết mọi chuyện. Việc ưu tiên là tôi phải gặp anh trước Tại sao? Lucy đặt chiếc điện thoại di động xuống trước mặt Bởi vì cái người đối thoại bí ẩn kia sẽ gọi lại trong chưa đầy 15 phút nữa Và nếu tôi không có thứ gì ngon lành để tống vào miệng ông ta Tất cả những chuyện này sẽ kết thúc Lẽ ra cô có thể hỏi thông tin bằng cách gọi điện thoại đến đội cảnh sát hình sự Cô muốn gặp một người đích thật sao? một người gì đích thực. Một chuyên gia phân tích đích thực, một kẻ đã được đào tạo về lĩnh vực đó. Lucy nhún vai. Tôi cũng muốn tân bóc cái tôi của anh lắm, Thanh ra ạ, nhưng chuyện đó chẳng có gì liên quan. Tôi đã kể cho anh nghe rồi đấy, bây giờ thì đến lượt anh. Cô thật thẳng thắn, không chút màu mè, Sako thích cuộc chiến ngầm mà cô đang khơi ra với anh. Tuy nhiên, anh vẫn muốn kích thích cô thêm chút nữa. Tôi không định đùa cợt, nhưng cô tưởng tôi sẽ cung cấp thông tin mật cho một người xa lạ đến từ quê hương của Lũ Tuần lộc Ư. Cô định in chúng là những tấm biển cỡ A3 để dán lên các nhà chờ xe buýt nữa à? Lucy cấu kỉnh dốc hết chai Perrier vào một chiếc cốc. Một cô nàng siêu nhạy cảm và dễ tổn thương. Sa cô nghĩ thầm. Nghe này thanh tra, Tôi đã mất cả ngày đi đường Và nướng gần 100 euro mua vé tàu Để đến đây uống một chai Perrier Một người bạn của tôi đang chết dí Trong xó bệnh viện tâm thần Chỉ vì chuyện này Tôi nóng, tôi mệt rủ rồi Tôi đang trong thời gian nghỉ phép Và trên hết con gái tôi đang ốm Thế nên với tất cả sự kính trọng Mà tôi có nghĩa vụ chứng tỏ với anh Xin miễn cho tôi những loài đùa cợt Vớ vẩn đó đi Saco cắn một miếng chanh Rồi tím đầu ngón tay Chúng ta ai cũng có những mối lo riêng tư Cách đây chưa lâu Tôi đến một khách sạn không có bồn tắm Năm ngoái tôi nghĩ thế Đúng, năm ngoái Và đó thật sự là một vấn đề Lucy tưởng mình đang nằm mơ Một chuyến khứ hồi lên Paris để nghe một cá Ba hoa những chuyện ngu ngốc như thế này Vậy tôi làm gì bây giờ? Đứng dậy và bỏ đi chăng? trà cấp trên của cô cũng phải biết việc này chứ. Tôi vừa nói với anh là không. Cô cũng giống anh, chúa ơi. Sao cô tìm cách giữ cô lại? Cô ở đây bởi vì cô đang đi chệch hướng khỏi cuộc đời mình. Trong đầu cô, những bức ảnh chụp đống xác chết đó thay thế cho những bức ảnh chụp các con cô. Không đúng thế sao? Hãy quay trở lại đi. Nếu không, cô sẽ có kết cục giống tôi. Đơn độc giữa một đám dần đèn đang chết dần chết mọn. Anh ta đã phải trải qua những thảm kịch nào mà lại nhả ra từng ấy tối tâm. Lucy nhớ lại những hình ảnh trong bản tin trên đó cô đã nhìn thấy sát cô giữa công trường lắp đặt đường ống. Và cái ấn tượng khủng khiếp mà anh để lại trong cô. Ấn tượng về một người đàn ông bên bờ vực thẳm. Tôi nhận muốn thương hại anh, nhưng tôi không thể. Tôi không có thói quen bố thí lòng thương Tôi thấy cách nói của cô hơi thẳng thần quá đấy Cô có biết mình đang nói chuyện với một thành trà trưởng không? Hả Trung úy? Tôi rất tiếc vì đã... Cô không kịp nói hết câu Điện thoại của cô đổ chuông Lucy nhìn đồng hồ Người đàn ông kia gọi hơi sớm Cô lo lắng cầm điện thoại lên Một số điện thoại với đầu cộng 1514 Cô chậm chậm nhìn sát cô với vẻ mặt u ám. Là ông ta! Tôi làm gì bây giờ? Sako cô đưa tay ra. Lucy nghiến chặt hai hàm răng và giằng mạnh chiếc điện thoại vào lòng bàn tay anh. Cô chuyển sang ngồi cạnh anh để nghe cuộc trò chuyện. Viên thanh tra nhớt máy nhưng không nói gì. Giọng nói từ đầu dây đằng kia đòi hỏi cọc cằn. Cô đã có thông tin chưa? Tôi có truyền gia mà có lẽ ông đã nhìn thấy trên tivi Cả mặt áp sơ mi có lẽ là màu xanh lá cây Và trông có vẻ đã chán ngấy các phóng viên cùng cái nóng Thế nên thông tin thì tôi có đây Lucy và Saco nhìn nhau đầy căng thẳng Chứng tỏ đi Thế tôi chứng tỏ bằng cách nào? Tôi tự chụp ảnh mình rồi gửi qua bưu điện cho ông chăng? Chúng ta chấm dứt cái trà trốn tìm này được rồi đấy Nữ cảnh sát đã nói chuyện qua điện thoại với ông đang ở cùng tôi. Cô nàng tội nghiệp này đã nướng mất 100 euro tiền vé tàu chỉ vì ông. Thế nên hãy cho chúng tôi biết những gì ông biết đi. Anh nói trước, đây là cơ hội cuối cùng của hai người. Tôi đảm bảo là tôi sẽ cắt máy đấy. Lucy khẽ vỗ vào vai cô, khuyến khích anh chấp thuận và tiết chế bớt những điều anh sắp nói. Viên thanh tra làm theo cẩn thận để không tiết lộ quá nhiều chúng tôi đã phát hiện ra 5 cá thể thuộc giới tính nam những người trưởng thành trẻ tuổi tôi đã xem thông tin đó trên mạng internet anh chẳng cho tôi biết thêm điều gì mới mẻ cả trong số họ có một người châu Á họ chết khi nào cách đây khoảng từ 6 tháng đến 1 năm đến lượt ông. Tại sao ông lại quan tâm đến vụ này? Sự căng thẳng thể hiện đó rệt qua những âm thanh lào xạo được truyền từ tai người này sang tai người kia. Bởi vì tôi điều tra vụ này từ hai năm nay. Hai năm? Ông ta là ai? Cảnh sát? Thám tử tư? Ông ta điều tra về việc gì? Hai năm? Mấy xác chết đó mới được khai quật ba ngày trước và tệ lắm thì họ cũng mới chết cách đây một năm. Làm thế nào mà ông lại điều tra từ hai năm nay được? Hãy nói cho tôi biết về những cái xác, về hộp sọ của họ chẳng hạn. Lucy không bỏ sót mẫu đối thoại nào. Sắc cô quyết định nhá thêm chút thông tin. Việc thương lượng thường đòi hỏi ta phải chấp nhận một số nhượng bộ. Hộp sọ của họ bị cưa, rất gọn ghẽ, bằng một dụng cụ y tế. Người ta đã lấy mất mắt của họ, cũng như là... Bộ não. Ông ta đã biết, một cá, cách đây sáu ngàn dặm, đã nắm được thông tin. Về phía mình, Lucy liên hệ vụ án này với cuộn phim. Một bên là những con mắt bị khuét đi, một bên là những vết rạch xẻ thành hình móng mắt. Cô thì thầm điều gì đó với sát cô. Anh gật đầu rồi nói vào micro. Có mối liên hệ nào giữa mấy cái xác ở đi và cuộn phim của Spielmann? Lũ trẻ và lũ thỏ. Lucy cố gắng nhớ lại. Cô lắc đầu phủ định. Lũ trẻ nào? Lũ thỏ nào? Sắc cô hỏi. Chúng có ý nghĩa gì? Chúng chính là chìa khóa, là khởi đầu mọi chuyện. Và anh biết điều đó. Không, tôi chẳng biết điều gì cả. Khởi đầu của cái gì? Chết tiệt thật còn thông tin gì khác về các xác chết không? có khả năng nhận diện họ không? không, kẻ sát nhân đã loại bỏ toàn bộ các khả năng nhận diện. bàn tay bị cắt, răng bị nhổ, một trong số những cái xác được bảo quản tốt nhất bị lột phần dưới da trên cánh tay, trên đùi, như thể anh ta tự lột da mình. các anh có hướng điều tra nào không? saco quyết định tìm một nước cờ khéo léo. Chuyện đó thì sẽ phải hỏi các đồng nghiệp của tôi. Chính thức thì tôi đang nghỉ phép và tôi sẽ để ra chừng 10 ngày để đi Ai Cập hướng Cairo. Lucy giơ tay lên giận dữ. Saco nháy mắt với cô. Cairo? Vậy là anh... Không, mọi chuyện không thể tiến triển nhanh đến thế. Anh... Các người chính là chúng. Ông ta ngắt máy. Saco dí sát miệng vào điện thoại. Alo, alo. Một khoảng im lặng tàn nhẫn. Lucy đã dán người cô vào vai anh theo đúng nghĩa của từ này. Saco ngửi thêm mùi nước hoa, mùi mồ hôi của cô. Anh không đủ dũng khí để đẩy cô ra. Thế là hết, Saco đặt chiếc điện thoại di động xuống bàn. Lucy đứng bật dậy, giận dữ. Không thể thế được, chết tiệt thật, thanh ra ạ. Đi nghỉ ở Cairo cơ đấy Bây giờ thì chúng ta làm gì đây Viên thanh tra ghi lại số điện thoại Trên một góc của tờ giấy ăn Rồi bỏ vào túi Chúng ta Anh và tôi Chúng ta chơi riêng lẻ Hay cùng ăn chung một đĩa Một thanh trà trưởng không ăn chung đĩa Với một trung úy Xin anh thôi đi Thanh tra ạ Saco nhấp môi vào cốc bia Một chút mát mẻ để trí ốc được minh mẫn hơn. Ngày hôm nay đặc biệt nhiều cảm xúc với anh. Ok, về phần cô, cô sẽ bỏ qua vị chuyên gia phục hồi phim kia và mang cuộn phim cho cảnh sát khoa học. Cô thông tin cho sở của cô về vụ này để họ phân tích, đồng thời yêu cầu họ gửi cho tôi một bản sao. Yêu cầu họ kết nối với phía Bỉ để tiến hành lục soát nhà Spielmann. Chúng ta nhất định phải tìm ra cả người Canada vượt cúp máy trước mũi chúng ta đó là ai. Lucy gật đầu. Cô có cảm giác mình sắp sụp đổ dưới đống công việc phải làm. Thế còn anh? Saco lưỡng lượng một lát rồi bắt đầu kể với Lucy về bức điện do một cảnh sát có tên là Mama Abdelal gửi. Anh kể về ba cô gái cũng bị cưa hộp sọ giống như ở đây, tại nước Pháp này, về việc thi thể các cô bị cắt xẻ. Lucy dán mắt vào môi anh, vụ án này càng lúc càng khiến cô rúng động. Ông ta đã nói, các người chính là chúng. Saco nói thêm. Câu nói đó càng khẳng định thêm rằng kẻ sát nhân mà tôi đang truy tìm không hành động một mình. Có một kẻ cắt hộp sọ rất gọn gàng và một tên khốn khác dùng rìu chặt. Saco suy nghĩ thêm vài giây rồi đưa cho Lucy danh thiết của anh. Lucy cũng làm tương tự. Anh bỏ danh thiếp của cô vào túi, uống nốt cốc bia rồi đứng dậy. Tôi sẽ cố gắng tìm thuốc chống mũi trước khi đi ngủ. Nói với cô rằng tôi ghét mũi vẫn còn là quá nhẹ. Tôi cầm thù chúng hơn mọi thứ trên đời. Lucy xem danh thiếp của Saco rồi lật mặt sau. Nó trắng trơn. Nhưng... Khi ta gặp ai đó một lần, ta sẽ gặp lại người đó mãi. Nhớ thông tin cho tôi đấy. Anh để lại trên bàn chính xác số tiền trả cho hai cốc đồ uống, rồi đưa tay cho cô. Khi Lucy bắt tay anh, anh chặn ngón cái của cô lại, để ngón cái của anh lên trên. Lucy nghiến răng. Chơi hay lắm, thanh tra ạ. Một không. Tất cả mọi người đều gọi tôi là Shark. Không ai gọi tôi là thanh tra đâu. Xin thứ lỗi. lỗi. Nhưng... Cô không thể làm thế, tôi biết. Trong trường hợp đó, hãy cứ gọi tôi là thanh tra. Tạm thế đã. Anh mỉm cười với cô, nhưng Lucy nhận thấy có điều gì đó thâm thầm buồn trong đôi đồng tử sẫm màu của anh. Rồi anh quay lưng, đi về hướng đại lộ Magenta. Thanh tra sát này. Gì thế? Ở Ai Cập, hãy cẩn thận nhé. Anh gật đầu, sang đường, bước qua cửa ca bắt rồi biến mất. Đơn độc, đó là từ duy nhất mà Lucy còn nhớ được từ cuộc trò chuyện của họ. Một người đàn ông đơn độc, đơn độc đến khủng khiếp và bị tổn thương, giống như cô. Cô nhìn vào tấm danh thiếp màu trắng mà cô đang nắm giữa mấy ngón tay, mỉm cười và nhận thấy, được viết chéo trên một mặt, dòng chữ Frank Schocko, bị danh Schock. Trong vài giây, mấy ngón tay cô vừa vặn khớp vào với những chữ cái trong cái danh sân có âm hưởng khắc nghiệt, nghe như tiếng đất đó. Một anh chàng thú vị. Cô chậm rãi đọc lên, tách riêng từng âm tiết. Frank, shock cô. cá mập. Rồi cô cất tấm danh thiết vào ví và cũng đứng dậy. vầng mặt trời đỏ ối và nóng rực rơi xuống thủ đô, sẵn sàng thiêu cháy cô hướng bệnh viện trung tâm thành phố Lin, cách đây 250 km, một khoảng cách rất xa giữa công việc và gia đình cô như thường lệ. Chương 15 đã 22 giờ khi Lucy bước vào phòng Juliet. Khung cảnh vô trùng này đã gần như trở nên thân thuộc với cô. Các nữ y tá trong hành lang, những chiếc xe đẩy chất đầy tả biển, bình sữa. Tiếng bóng đèn neon kêu ro ro. Mẹ cô đang chơi trò chơi điện tử, hứng hờ tự cấy và phần kê đầu của chiếc ghế bằng rộng màu hạt dẻ Marie Annabelle chẳng có gì giống với hình ảnh mà ta thường hình dung về một người bà, thậm chí là một người mẹ. Mái tóc ngắn dựng lên lẫm chỡm với những lọn tóc vàng phai màu. Quần áo thời trang, luôn cập nhật những món đồ mới lạ của đám đẻ con. Wii Playstation Nintendo DS. Và lại, bà còn dành ra nhiều tiếng đồng hồ để chơi Siri Pro Academy trên DS và Call of Duty trên PlayStation. Trò chơi yêu cầu ta giết được càng nhiều kẻ thù càng tốt. Sự lây lan của thế giới ảo không còn biết đến bất cứ ranh giới nào về tuổi tác. Mary đón con gái mà không hề mỉm cười. Bà đứng bật dậy và vớ lấy chiếc túi da màu đỏ. Juliet lại nôn hai lần chiều nay, còn hãy chuẩn bị tinh thần mà nghe bác sĩ khiển trách. Lucy hôn cô con gái nhỏ đang thiếp ngủ, mỏng manh như một cây kim bằng ngà, rồi quay trở ra bên mẹ. Trên màn hình, Call of Duty đang ở chế độ tạm dừng. Marie vừa bắn chết bà gã lính bằng súng săn và đang có vẻ rất bực dọc. Khiển trách ư? Tại sao? Về thỏi sô-cô-la và những chiếc bánh bích quy mà con lấy cho con bé ăn Con tưởng họ ngốc chắc Ngày nào họ cũng bắt gặp những ông bố bà mẹ kiểu như con Những ông bố bà mẹ không chịu lắng nghe Con bé chẳng hề ăn bất cứ thứ gì khác Nhìn thấy nó nhăn nhó trước thứ bột nhào kinh khủng ấy mà con thắt cả ruột Dạ dạy con bé không thể chịu nổi dù chỉ một gram chất béo Con có thể hiểu điều đó không? Tại sao con luôn tìm cách tránh né các quy định thế? Marie Annabelle đang rất giận dữ Cả ngày dài bị nhốt ở đây TV, những tiếng khóc Những trò chơi điện tử khiến hệ thần kinh bị kích thích Kiểu bệnh viện này đâu thể giúp bà thư giãn nổi Như một chầu liệu pháp biển Tại một khách sạn 3 sao ở San Malo Còn ở đây được nghỉ phép Lẽ ra con nên dành chút thời gian với hai con bé Nhưng không Con tống một đứa đi trại hè, rồi đi dạo mát hết ở Bỉ lại ở Paris, trong khi đứa con gái còn lại của con nôn mửa cả ngày. Lucy không thể chịu nổi nữa, những giờ đồng hồ vừa qua đã đủ tồi tệ rồi. Mẹ, con vẫn còn những kỳ nghỉ khác vào tháng 8 và cả ba mẹ con con sẽ đi nghỉ. Con đã dự kiến thế và đó sẽ thực sự là thời gian dành riêng cho chúng con. mary đi ra phía cửa. Mẹ vẫn tưởng rằng con có những ưu tiên trong cuộc sống, nhưng mẹ đã nhầm. Còn bây giờ mẹ sẽ đi ngủ, bởi vì chỉ vài giờ đồng hồ nữa mẹ sẽ lại phải quay lại, nếu mẹ hiểu đúng ý con. May mắn thay, bà ngoại Marie luôn ở đây, đúng thế không? Bà biến mất, Lucy đưa tay lên xoa mặt, mệt mỏi, rồi tắt TV. Hình ảnh gã lính bị phân thành các điểm ảnh phục tắc Lucy nghĩ đến những câu nói của Cloponet. Chuyên gia khôi phục phim Bạo lực hình ảnh đang tác động đến mọi nơi Ngay cả trong căn phòng trẻ em này Giữa một bệnh viện Ngoài đường phố Vẫn chưa đủ bạo lực hay sao Mà người ta còn phải khai thác đến Tận cùng chốn riêng tư của mỗi gia đình nữa Bóng tối trùm xuống Ít nhất lúc này Nó cũng có tác dụng sai chịu Mặc bộ pyjama Lucy kéo ghế bàn lại Sát giường rồi nhẹ nhàng Nằm xuống bên cạnh Juliet Sáng mai, có lẽ cô sẽ ghé qua sở cảnh sát để thông tin cho cấp trên về chuyện cuộn phim, mặc dù sẽ không có thẩm phán nào quyết định tiến hành một cuộc điều tra chính thức xung quanh một cuộn phim cũ rích đã có từ hơn 50 năm nay. Tây thành trà sát cô đó quả là biết nhìn xa trong rộng. Quắn cuộn phim đó cho bộ phận cảnh sát khoa học, lục sát nhà Spielman. Cứ làm như mọi việc đều đơn giản như thế. Gã từ đâu chui ra thế nhỉ? Cái tay cấm kỳ quạt mặc quần sọt lửng và đi giày thuyền đó. Thật lạ lùng, Lucy không thể nào xô đuối được cái ấn tượng mà anh ta đã ghi ra cho cô. Ấn tượng về một người từng giải quyết nhiều hơn tất cả số vụ án cô phải đối mặt trong đời, nhưng lại không hề muốn thể hiện bất cứ điều gì. Những điều khủng khiếp nào đang ẩn nấu sâu trong đầu anh? Vụ án tồi tệ nhất anh từng giải quyết là gì? Anh đã bao giờ gặp những kẻ giết người hàng loạt chưa? Bao nhiêu tên? Cuối cùng, cô ngủ thiếp đi, những hình ảnh u ám chất chứa trong đầu, tay đặt trong tay con gái. Một lần nữa, cô lại phải thức dậy đột ngột. Những bóng đèn neon sáng lên và xé toạt mi mắt. Trong cơn ái ngủ, Lucy thậm chí còn không buồn mở mắt ra. Chắc là một y tá nữ ghé qua không biết lần thứ bao nhiêu để chắc chắn mọi chuyện đều ổn. Cô cố co quắp lấy người thêm chút nữa trên chiếc ghế bành, nhưng một giọng trầm đục lôi cô thoát hẳn khỏi cơn mơ màng. Dậy đi, Annabelle! Lucy kể cầu nhậu. Chẳng lẽ lại có thể là... Thiếu tá! Kashmiric đang đứng trước mặt cô, 46 tuổi, có vóc dáng của một thanh xà ben Ánh sáng trắng cắt vụn các đường nét và làm lõm sâu thêm những vùng tối trên khuôn mặt vuông vức. Anh hất cầm về phía cô bé vẫn đang ngủ, vùi mình dưới đống chăn. Cô bé thế nào rồi? Lucy giống mình dưới tấm chăn ngượng ngùng khi phải xuất hiện trước mặt anh trong bộ đồ ngủ. Riêng Tư ơi, chào nhé. Chà chà, chắc chắn anh không đến đây chỉ để hỏi thăm tin tức con bé. Có chuyện gì vậy? Theo cô thì sao? Chúng ta đang phải xử lý một tội ác đẫm máu, một thứ không... không phổ biến chút nào. Lucy vẫn không hiểu tại sao cấp trên của cô lại đến đây. Cô khẽ nhõm người dậy và sụp chân vào đôi giày băng tiếp hình con thỏ. Lại nào vậy? Đẫm máu? Sáng nay một người giao báo đã gọi cho chúng ta. Anh ta có thói quen vào nhà một khách hàng lúc 6 giờ sáng để uống cà phê. Ngày nào cũng vậy, chỉ có điều người khách hàng ấy, anh ta nhìn thấy ông ta bị treo cổ từ đời nào trong bếp, hai cổ tay trói chặt ra sau lưng, bà còn bị môi ruột, chưa kể nhiều chuyện khác nữa. Lucy nói thật khẽ, cô vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Xin lỗi thưa thiếu tá, nhưng chuyện ấy thì liên quan gì đến tôi? Tôi đang nghĩ phép và người ta tìm thấy danh thiếp của cô trong miệng ông ta.